Kết thúc chuyến đi ngắn ngày tại Đà Nẵng Việt trở về Hà Nội và tiếp tục với công việc ngồi trong phòng riêng Việt tập trung giải quyết những hồ sơ tồn đọng trong mấy ngày vừa qua xem xét những dự án đề xuất triển khai cho kế hoạch kinh doanh của quý mới Đang chăm chú nhìn màn hình máy tính thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cấp cốc, cốc Việt đáp lời mà không ngẩng đầu lên nhìn Mời vào. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra nghe tiếng bước chân, Việt ngưng việc đọc tài liệu và ngẩng đầu lên nhìn. Anh ngạc nhiên khi thấy ông Hùng xuất hiện tại đây. Sa ba lại tới đây? Việt chủ động rời khỏi bàn làm việc và tiến về phía sofa. Ông Hùng tự tay rót nước vào ly sứ và thong thả đáp. Ba có chuyện muốn trao đổi với con. Là chuyện gì ạ? Nếu là chuyện hôn sự của con và Yến, con sẽ không đồng ý đâu. Không phải chuyện đó. Vậy bà muốn nói tới chuyện gì? Việt tò mò hỏi lại Ông Hùng không đáp Mà lặng lẽ đặt lên phía trước bàn Kết quả giám định ADN Ngay khi vừa đọc lướt qua Những dòng đầu tiên Việt rụng rời chân tay Không hiểu vì sao ba lại biết được chuyện này Không lẽ thư ký Nam Đã tiết lộ bí mật Con không hiểu ý ba Việt cố tình tảng lờ Con thực sự đã có một đứa con trai Là đứa con cùng với người phụ nữ ấy, đứa nhỏ, là con trai của con đấy. Ông Hùng nói bằng giọng run run xúc động. Không lẽ ba mong mỏi có con dâu, có cháu nội đến mức này sao? Nếu như ba không tìm hiểu thì con định giấu ba tới khi nào? Con đâu có giấu giếm ba điều gì. Con đã biết Vũ là con trai của con. Ngay cả chuyện giúp cho Nguyễn Văn Lâm được tại ngoại cũng là con nhúng tay vào. Con nghĩ ba là kẻ ngốc hay gì? Việt hết sức ngỡ ngàng. Anh không ngờ mọi thứ anh làm đều không qua mắt được người đàn ông ngồi đối diện. Suy nghĩ một lát, Việt nhẹ nhàng cất lời. Nếu như bà đã biết mọi chuyện, thì con cũng không xấu bà nữa. Vũ chính xác là con trai của con, chuyện này con cũng mới biết thôi. Thằng bé đáng yêu thật sự, nó sống hệt con lúc còn nhỏ. Ôi cha, đôi mắt long lanh như đang cười. Cái miệng xinh xắn luôn biết cách làm cho người khác thấy vui lòng. ông Hùng kể chuyện về Vũ bằng cả sự say mê có thể thấy ông yêu quý Vũ thật sự tình cảm ấy không thể đong đếm không thể diễn đạt bằng những con chữ sáo rỗng bà đã gặp Vũ rồi sao mọi thứ giống như đã được thượng đế an bài từ trước vậy bà nói chuyện này có thể con sẽ không tin nhưng đó là sự thật bà tình cờ gặp Vũ tại đêm giao lưu văn nghệ mừng giáng sinh ở cung văn hóa thiếu nhi giữa hàng ngàn người Nhưng ba lại bị thu hút bởi em bé ấy. Con có biết vì sao không? Việt tò mò hỏi lại. Vì sao ạ? Trong khi tất cả những em bé khác đều hào hứng chen lấn và xô đẩy nhau, xếp hàng để chờ đợi được nhận quà Giáng sinh, thì Vũ lại không làm thế. Ba rất ngạc nhiên, cố ý quan sát một lúc lâu. Ban đầu ba nghĩ có thể cậu bé nhút nhát vì sợ nơi đông người, nhưng không phải vậy. sự nhút nhát và ham muốn quà tặng là hai việc hoàn toàn không liên quan đến nhau nếu em bé nhút nhát nhưng vẫn muốn có quà tặng thì sẽ bày tỏ bằng động thái cụ thể ví dụ như làm đũng ba mẹ đòi có được quà mẹ nhau ăn vạ nhưng từ đầu đến cuối vũ bày ra gương mặt bình thản chăm chú quan sát và không hề có ý muốn lên nhận quà đây là điểm khác biệt rất lớn với những em bé khác Bà tò mò quá nên mới hỏi lý do vì sao em bé không lên nhận quà. Con có biết Vũ đã nói gì không? Việt chăm chú lắng nghe và khẽ gật đầu, ông Hùng chậm rãi nói tiếp. Vũ nói, mẹ dạy là không có công thì không xứng đáng được nhận phần thưởng. Được đến xem chương trình văn nghệ là Vũ thấy vui và ý nghĩa rồi. Ở nhà Vũ có nhiều đồ chơi, chính vì vậy nên cố ý không xếp hàng lên nhận quà. để nhường cho các bạn nhỏ khác kém may mắn hơn con nghĩ xem một em bé 5 tuổi mà có thể suy nghĩ được những điều tích cực và tuyệt vời như vậy thật không thể xem thường ba rất ấn tượng với em bé ấy rồi cứ thế liên tiếp có những lần chạm mặt và gặp gỡ vô tình ba không hiểu lý giải được vì sao mình lại có cảm xúc đặc biệt với em bé ấy như vậy dù mới chỉ gặp gỡ một vài lần nhưng dạo gần đây ba rất hay ngủ mơ Trong mơ Vũ xuất hiện và gọi ba bằng hai chữ thân thương ông nội Con không hiểu cảm giác ấy của ba như thế nào đâu Chầm mặc một lát Việt cất lời hỏi lại Và rồi ba quyết định làm giám định ADN Để chứng minh rằng suy đoán của mình là chính xác Ông Hùng gật đầu Đúng vậy, kết quả thật sự khiến ba cảm thấy bất ngờ bà có biết hiện tại Mai là người đã có gia đình không? Ba biết, đương nhiên ba đã tìm hiểu rõ mọi thứ Việt gần như không giữ được kiên nhẫn anh tò mò hỏi. Ba đã tìm hiểu được những gì rồi? Con căng thẳng như thế làm gì? Vũ là con trai của con, là cháu nội của ba, là dòng dõi của nhà họ trương. Ba muốn đón Vũ về nuôi. Ba không thể làm thế. Việt gần giọng khẳng định. Tại sao chứ? Vũ là con trai của con, là cháu nội của ba. Tại sao ba không được quyền làm thế? Xét về lý, lời của ba nói hoàn toàn không sai. Nhưng xét về tình, ba thử nghĩ xem, suốt 6 năm trời, Mai mang thai, đẻ con và nuôi con một mình, cối vất vả hy sinh như thế nào ba có hiểu được không? Vũ là do Mai sinh ra, đứa trẻ là cả cuộc sống của cô ấy, ba không thể đón Vũ về được, chuyện này cần có thời gian. Ba không còn sống được bao lâu nữa, ba không thể đợi được đến khi cô ta đồng ý, dẫu sao cô ấy cũng đã có chồng, rồi cô ấy cũng sẽ sinh thêm những em bé khác. Chỉ cần cô ta đồng ý cho ba đón Vũ về nuôi Bất cứ giá nào ba cũng chấp nhận Còn nhắc lại Chuyện này tuyệt đối không thể làm theo ý ba Con đang hy vọng cô ta bỏ chồng Để nối lại tình xưa phải không Ba không đồng ý Gia tộc họ trương không thể chấp nhận Một người phụ nữ đã có chồng Về làm dâu được Nếu không phải là Mai Đời này con sẽ không kết hôn với người phụ nữ nào khác Việt Vũ là con của cô ấy Nếu như ngày ấy Mai không giữ lại đứa bé này Bà nghĩ bà có diễm phước được ấm bổng Đưa cháu nội như hiện tại không Bà muốn bù đắp cho Vũ Có một cuộc sống tốt hơn Sẽ thế nào nếu như thằng bé phải sống chung Với một người liên tiếp vi phạm pháp luật Một người tính tình cục xúc như thế Điều kiện kinh tế của người phụ nữ đó cũng không tốt Sao có thể chăm lo tốt cho cháu nội của bà được Chuyện này bà nhất định sẽ làm tới cùng Bà không thể làm ngơ được Chuyện riêng của con Mong bà hãy tôn trọng quyết định của con Chuyện này là chuyện hệ trọng Không phải là chuyện riêng Vũ là cốt nhục của gia tộc họ Trương Tương lai sẽ là người thừa kế của tập đoàn Vincent Bà không thể chờ đợi được thêm nữa Buổi chiều ngày cuối tuần Sau khi phụ giúp mẹ làm việc nhà Trâm tranh thủ make up Và sửa soạn một lượt rồi đi xuống dưới Thấy dì Trâm váy áo điệu đà Vũ ngồi chơi ở phòng khách Tò mò hỏi Dì Trâm đi đâu mà diện thế ạ Vũ ở nhà với bà ngoan nhé Dì có chút việc dì ra ngoài một lát đây Khi nào dì về ạ Dì không biết nữa Vũ muốn dì về sớm hả Vâng ạ Con chơi một mình buồn lắm Dì đi công việc rồi về sớm nhé Ừ con chơi đồ chơi đi Dì đi đây Con chào dì Trâm vừa bước xuống sân Thì thấy mẹ từ ngoài cổng đi vào Thấy Trâm ăn diện Bà Thùy cũng thắc mắc giống như Vũ Đi đâu mà điệu đà thế Mẹ ơi, tối nay con không ăn cơm ở nhà đâu. Công ty tổ chức liên hoa nè. Nghe mẹ hỏi, Trâm liền nói hùa theo. Vâng, hôm nay team làm việc của con tổ chức ăn uống. Chắc tối muộn con mới về được. Con đi đây mẹ ạ. Ừ, đi cẩn thận, đừng uống rượu nhiều quá nhé. Con nhớ rồi, có bao giờ con uống say đâu. Mẹ yên tâm nhé. Ánh chiều tà bao phủ cả thành phố phồn hoa. Các tòa nhà cao tầng chìm trong ánh nắng vàng rực rỡ. Dưới lòng đường, các dòng xe cộ huyên náo người đi lại tấp nập, chạy xe băng qua bao khu phố. Châm dõi mắt hướng vào con hẻm nhỏ, đi thêm một quãng thì đến khu chung cư nơi Nguyên đang ở. Ngước nhìn lên ban công quen thuộc, châm sách những túi đồ lớn nhỏ đi vào thang máy. Chỉ một lát đã có mặt trước cửa căn hộ của Nguyên, cô đưa tay lên nhấn chuông. chưa đầy một phút sau cánh cửa mở ra tiếp đón cô là gương mặt điển trai có phần nhăn nhó của nguyên anh mặc chiếc áo hút đi rộng trên người phảng phất mùi cao rán salo ship trâm nhanh chân bước vào trong nhà cô lo lắng hỏi anh còn đau nhiều không anh đỡ nhiều rồi em mua gì mà nhiều đồ thế trâm không đáp lời nguyên cô nhanh tay xếp những túi đồ lớn nhỏ đặt vào tủ lạnh rồi kéo anh về phía sofa Thái độ vô cùng quan tâm. Anh quay người để em kiểm tra vết thương nào. Anh không sao, anh dán cao rồi. Bác sĩ cũng kê đơn thuốc cho nữa, thế nên không cần phải lo lắng quá. Anh bị ngã từ khi nào, sao không nói gì với em? Từ hôm qua, anh sợ em lo lắng nên không nói. Trầm nghiêm nét mặt nhìn nguyên, anh bối rối kịp mi mắt xuống vẻ hối lỗi. Chuyện quan trọng như vậy mà anh nỡ im lặng, anh có biết, Khi nghe tin anh bị ngã Em đã lo lắng như thế nào không Anh sống ở đây một mình Lúc đau ốm như vậy Rất cần có người ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc Nguyên nhìn Trâm chăm chú Rõ ràng là cô đang tức giận Nhưng anh lại thấy yêu Cái biểu cảm của cô ấy vô cùng Cô ấy như vậy là vì yêu anh Quan tâm và lo lắng cho anh Nên mới nổi cáu. Anh đừng nhìn em như thế Trâm bối rối Khi ánh mắt Nguyên cứ chăm chú nhìn mình Như muốn nuốt chửng. Cô khẽ quay mặt sang hướng khác và vờ rót nước uống. Em có thể nói cho anh biết, anh nên nhìn em như thế nào được không? Vừa nói Nguyên vừa chủ động cầm lấy tay châm và đặt lên ngực mình. Hành động và lời nói của anh lúc này vô cùng mờ ám. Anh không được nhìn em. Nhà này anh nhìn mãi thấy chán rồi. Bây giờ có em, không nhìn em thì nhìn gì được. Châm bối rối đứng dậy, cô đi về phía nhà bếp và ồn ào nói. Em thấy đói bụng, em đi nấu bữa tối Hôm nay anh muốn ăn gì? Ăn em Anh có thể nghiêm túc được không? Anh có nói gì thiếu nghiêm túc sao? Em sẽ chỉ nấu đủ một mình em ăn Anh cứ ở đó mà nói nhăng nói cuội đi Dù sao thì anh cũng không thấy đói lắm Ăn em là đủ rồi Trâm lập tức nín lặng Cách nói chuyện bóng gió này của Nguyên Khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng Cô biết mình không thể phản biện được lý lẽ của Nguyên Nên chỉ biết giữ im lặng Cánh tay nhanh nhẹn loay hoay làm bếp Ngồi bên sofa Nguyên không rời mắt khỏi sáng hình của Trâm Nhìn cô tỉ mỉ chuyên tâm nấu nướng Anh thấy ấm lòng vô cùng Sau khi ăn bữa tối Trâm và Nguyên ngồi bên ban công Và hít thở bầu không khí trong lành Nhìn ngắm những ánh đèn sáng lấp lánh Phát ra từ những tòa nhà cao chọc trời Đường phố tấp nập người đi lại Gió lạnh trờn vờn lướt nhẹ trên da thịt không gian và thời gian thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu trâm nhẹ nhàng hỏi buổi tối anh thường hay làm gì chơi game đọc sách hay xem tv nguyên không trả lời câu hỏi của trâm anh khẽ liếc nhìn cô một cái khóe miệng nhếch lên rồi thì thầm đến giờ anh đi tắm rồi em có thể giúp anh lau người không trâm lập tức ngây ra hai má ửng đỏ nguyên bổ sung thêm toàn thân Nghe nhắc đến toàn thân, châm đỏ mặt là do cô nghĩ đến chuyện phải trực tiếp động chạm lên cơ thể của Nguyên. Tuy nhiên trong đầu cô không hề nghĩ đến bộ phận XX, bởi vì trong tiềm thức của cô, việc lau người bình thường là không cần động đến bộ phận kia. Nhưng với Nguyên thì khác, sẽ thật tuyệt nếu như cô ấy giúp anh lau toàn thân, đặc biệt là bộ phận XX, Nguyên thẩm nghĩ. Suy nghĩ một lát châm đề nghị, hay là vậy đi. Em đặt một cái ghế trong nhà tắm, anh ngồi ở đó, em sẽ dùng vòi hoa sen xả nước vào người anh, cố gắng không chạm vào vết thương của anh, được không? Nguyên mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh như sao trời, anh nhẹ nhàng đáp lời. Sao không được? Ngữ khí có chút bất thường của Nguyên, khiến châm hơi ngẩn người, nhưng nghĩ đến chuyện anh thích gần gũi động chạm với cô, tự nhiên cô cũng cảm thấy thoải mái. Châm bước vào nhà tắm và khởi động hệ thống đèn sưởi. Sau đó cô đặt một chiếc ghế ở giữa phòng Châm giúp Nguyên ngồi tựa lưng vào ghế Đây là lần đầu tiên Cô cởi áo giúp anh nên khó tránh khỏi ngượng ngùng Chiếc áo hút đi được tháo bỏ Tiếp theo đó là chiếc áo giữ nhiệt mềm mại Lần lượt lần lượt cho đến khi bộ ngực đàn ông dần lộ ra ngoài Và phô bày trọn vẹn dưới ánh đèn nhà tắm Ánh mắt Nguyên sáng rực từ đầu đến cuối anh chăm chú nhìn cô không rời khi nguyên trong trạng thái cởi trần không biết vì nhiệt độ của đèn sưởi quá nóng hay vì trâm bị ảo giác cô thấy không khí trong phòng tắm phảng phất tỏa ra hơi nóng đặc biệt của đàn ông khi cô ngẩng đầu lên vô tình bắt gặp nụ cười nhàn nhạt, nhạt đầy vui vẻ trên khuôn mặt nguyên châm bối rối hỏi anh cười gì thế anh đang hưởng thụ nguyên đáp lời đầy vẻ mãn nguyện Được thôi, Trâm nghĩ thầm. Trong lúc động chạm thân thể tốt nhất cô không nên nói chuyện với anh. Cứ để anh âm thầm hớn hở là được. Mở miệng nói chuyện chỉ khiến cô sống hổ chết mất thôi. Tuy nhiên Trâm có thể kiểm soát được ý muốn của Nguyên hay sao? Em có thể giúp anh cởi quần không? Lưng anh bị đau, anh không cúi người xuống được. Hai má Trâm đỏ ửng lên khi nghe lời đề nghị ấy. Cô bối rối đáp. Anh còn tiếp tục đưa ra những yêu cầu vô lý như vậy Thì tự mình tắm rửa đi Em không giúp anh nữa Nhưng anh bị đau thật mà Em chỉ giúp anh lau người thôi Muốn giúp anh lau người Thì việc đầu tiên em cần làm Chính là cởi đồ trên người anh ra Cởi quần giúp anh nhé Chầm đắn đo một hồi Sau cùng cô cúi người xuống Và giúp Nguyên cởi quần Trong đầu cô thẩm nghĩ Dù sao thì anh ấy cũng đang bị thương Chắc chắn sẽ không làm gì được cô Khi chiếc quần dài dần được tháo bỏ xuống gối chân Một lần nữa Trâm đỏ mặt và ngưng lại Nguyên ngẩng đầu nhìn cô và tò mò hỏi Tại sao em không cởi hết Bài hoa sen được trâm mở ra Nước ấm lặng lẽ chảy xuống nền nhà Hơi nắng bốc lên Cô thì thầm khẽ khẽ Không cần cởi hết Tất nhiên cần Ngày nào anh cũng rửa chỗ đó Khoảnh khắc khi nghe Nguyên nói ra mấy lời không biết ngượng đó, Trâm thấy hai má mình nóng gian. Nhìn ra được sự ngượng ngủng của Trâm, Nguyên tử tốn cất giọng nói tiếp. Anh có thể dạy em cách rửa. Gương mặt của Trâm lập tức chuyển sang trạng thái đỏ gai gắt. Không cần anh dạy. cô nhấc cánh tay của anh lên rồi bắt đầu xả nước. Nguyên bình thản chăm chú nhìn biểu hiện của Trâm, cảm giác cực kỳ thú vị. Nếu anh không ngoan thì tự mình tắm rửa đi. được. Nguyên im lặng mất mấy giây rồi cất giọng trầm thấp đáp lại. Ngữ khí có chút bất mãn. Trầm mím môi cô đưa tay lấy sữa tắm ở bên cạnh và nhẹ nhàng thoa lên cánh tay của Nguyên. Mới im lặng được một lát Nguyên lại mở miệng. Em định tắm giúp anh thế nào? Anh không thích nước quá nóng. Anh giữ im lặng được chưa? Sau khi rửa xong phần thắt lưng và chân tay của Nguyên, Trầm đưa vòi sen cho anh và nói Em ra ngoài đây, còn lại thì anh tự làm đi. Nguyên liếc nhìn Trâm một cái với thâm ý sâu xa. Được, nhưng em phải giúp anh cởi quần lót. Trâm lập tức nghiêm nét mặt, cô định mở miệng mắng anh nhưng Nguyên đã cất lời chen ngang. Anh không thể cúi người xuống được. Một lý do không thể thuyết phục hơn được nữa, Trâm cảm thấy đầu óc mình như bị hơi nước trong nhà tắm, làm cho khô nóng và tránh choáng. nguyên ngồi trên ghế thân hình cao lớn của anh đẹp hoàn hảo tựa như pho tượng điêu khắc gương mặt tuấn tú đỏ ửng đôi mắt đen thâm trầm nhìn người con gái trước mặt trâm cảm thấy xấu hổ vô cùng mặc dù cố gắng không để ý nhưng nơi nào đó vẫn lọt vào mắt cô đầu ngón tay không tránh được sự tiếp xúc trái tim trong ngực trâm đập rộn ràng không yên cuối cùng cũng cởi xong trâm nhét vòi hoa sen vào tay nguyên rồi chủ động bước ra ngoài Cô cố ý để lại câu nói. Anh tự tắm đi. Lát nữa tắm xong thì gọi em. Châm, anh còn muốn gì nữa? Dù em giả bộ không nhìn thấy, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận. trâm tò mò hỏi lại. Sự thật gì? Nó vì em nên mới cứng như vậy. trâm bước đi thật nhanh về phòng khách. Cô không nhịn được mà đưa tay lên sở mặt mình. Hoàn toàn nóng gian. Tới mức cô cảm thấy như mình đang sốt. Thời tiết ngày đông lạnh giá nhưng không hiểu sao vào lúc này, cô lại thấy toàn thân nóng hầm hập một cách khó hiểu. Hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ phận kín đáo của đàn ông. Quả nhiên đúng với câu nói, mắt thấy mới là thực. trâm ngồi bên sofa, nhưng tâm trí không ngừng tưởng tượng đến body nóng bỏng của Nguyên ở trong phòng tắm. Lát sau Nguyên cất lời nói vọng ra. trâm anh tắm xong rồi. trâm đứng dậy và tự nhủ. Lại phải nhìn một lần nữa Giúp Nguyên mặc đồ xong Châm nhanh tay trong quần áo vào máy giặt Và dọn dẹp lại phòng tắm một lượt Xong xuôi cô trở lại phòng khách Thì thấy Nguyên nằm lim dim nhắm mắt Nhìn đồng hồ cũng hơn 9 giờ Cô lục đục cho điện thoại vào túi sách Đang định mặc áo khoác vào người Thì Nguyên bất ngờ mở mắt nhìn Và cất giọng hỏi Em định đi đâu Em về cho anh ngủ Ngày mai em lại đến sáng mai anh muốn ăn gì em có thể ở lại với anh không em sợ mẹ mắng với cả bây giờ cũng không còn việc gì nữa anh nên ngủ sớm đi em nỡ để anh một mình à anh đang bị thương mà anh ngủ đi, ngày mai em lại đến mặc dù rất muốn ở lại bên Nguyên nhưng trâm không dám bởi cô sợ đi qua đêm mẹ sẽ lo lắng nữa là cô và anh chưa đi quá giới hạn nếu như hai người ở với nhau trong không gian riêng tư như thế này Sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra Châm liên tưởng đến mấy chuyện động chạm gần gũi Nên gương mặt lập tức chuyển sang trạng thái đỏ gai gắt Sao mặt em lại đỏ như vậy? Nguyên tò mò hỏi Có sao? Châm bối rối đáp lại Đồng thời cô đưa tay sờ lên mặt mình Lúc này anh mặc quần áo đầy đủ rồi Em có nhìn thấy gì đâu mà vẫn ngượng thế? Nguyên cố ý nhắc lại chuyện lúc ở phòng tắm Châm xấu hổ chỉ muốn quay mặt sang hướng khác Nghe giọng anh chẳng có chút gì giống người bệnh đang dưỡng thương cả Anh bị thương ở lưng Chứ chỗ kia anh hoàn toàn bình thường Trâm lập tức cầm nín Em không nói chuyện với anh nữa Em đi về đây Em cứ thế mà đi về sao Em giúp anh làm mọi việc xong xuôi cả rồi Tại sao lại không thể về chứ Ý anh là Em không ôm anh Không hôn tạm biệt anh rồi hãy về à trầm khẽ lửa nguyên một cái để yêu thương Rồi cô tiến đến bên sofa và ngồi xuống Ôm anh đi. Nguyên nói như ra lệnh. Châm cúi người và tựa đầu vào ngực anh. Tranh thủ hít hà hương thơm nam tính trên người anh. Nguyên rất hài lòng với biểu cảm ấy. Anh tiếp tục đưa ra mệnh lệnh. Hôn anh nữa. Anh thật là nhiều chuyện. Châm mắng yêu nhưng vẫn chủ động hôn lên bờ môi của anh. Nhân cơ hội đó, Nguyên vòng tay lên ôm cô thật chặt. Dùng nụ hôn ướt át để khuấy đảo tâm trí của Châm. Bộ phận đàn ông sau lớp vải quần lại được đào vươn lên để kiêu hãnh. Nguyên ngừng lại nụ hôn và cất giọng khàn đặc. Nó lại muốn em rồi. Gương mặt châm đỏ như quả cà chua chín mọng, cô ngượng ngùng đáp. Anh không nghiêm túc gì cả. chưa có khi nào anh không nghiêm túc hết, nhưng hôm nay thì không thể. Anh muốn lần đầu của chúng ta sẽ ở trong trạng thái thoải mái và mỹ mãn nhất. Anh đừng nói nữa có được không? Em không muốn làm chuyện đó cùng anh à? Trong cúi mặt cô áp sát gương mặt vào ngực anh và im lặng Cô đương nhiên muốn Nhưng bản thân chưa từng trải nghiệm chuyện đó Nên tâm lý có chút rè dặt và lo sợ Cảm ơn vì hôm nay em đã đến với anh Anh gọi xe đưa em về nhé Hãy còn sớm em có thể tự về được Anh nghỉ ngơi đi Trầm luyến tiếc đáp lời Rồi lặng lẽ rời khỏi cơ thể chứa đầy mê lực của Nguyên Bóng đêm mờ ảo Cô một mình chạy xe dưới lòng đường Bà không ngừng suy nghĩ đến những phút giây ngọt ngào bên người đàn ông ấy. Mai kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự kiến 5 ngày. Sau khi đáp xuống sân bay, cô vẫy tùy ý một chiếc xe và trở về nhà. Đây là lần đầu tiên cô đi công tác xa nên tâm trạng háo hức mong được gặp Vũ, nhớ nhà, nhớ ba mẹ vô cùng. Taxi dừng trước cổng, Mai hồi hộp nhấn chuông và chờ đợi. Lát sau bà Thùy ở bên trong đi ra Dù trời tối nhưng bà vẫn nhận ra hình dáng quen thuộc của Mai Con chào mẹ Mai vui mừng cất lời chào hỏi Bà Thùy nhanh tay mở cổng rồi niềm nở đáp Có mệt không con? Được về sớm sao không nói trước với mẹ một câu Mua gì mà mua nhiều đồ thế này? Con không mệt Chỉ thấy buồn ngủ thôi Ba mẹ ăn tối chưa Vũ có ngoan không mẹ? Mọi người đều ăn tối cả rồi Vũ ngoan lắm Đang chơi trên phòng dì Trâm Đi vào đi Để đồ đấy mẹ mang vào giúp cho Mai kéo vali đi vào trước Bà Thùy chậm rãi bước theo sau Con gái đi công tác chục ngày thôi Mà bà cảm thấy Mai như trưởng thành Và chín chắn hẳn lên Phong thái và ngoại hình cũng rất năng động Công việc áp lực quá phải không Mẹ thấy con gầy đi nhiều đấy Bà Thùy xếp đồ lên bàn rồi tò mò mở ra xem Vừa xem bà vừa hỏi chuyện con gái Mai thấy khát nước Cô rót đầy ly thủy tinh cỡ lớn Và ngửa cổ uống cạn Đoạn cô đáp lời mẹ Dự án nghiên cứu và sản xuất máy móc lần này rất quan trọng Không được sai sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ Bởi vậy đầu óc con lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn Nữa là lại nhà con không ngủ được Mẹ thấy con gầy đi nhiều đi không ạ? Bà Thủy nhìn con gái một lượt rồi nhận xét Trắng hơn nhưng gầy hơn Trông xanh xao thiếu sức sống Về nhà mấy ngày con lại tăng cân ngay ấy mà Lúc ấy lại hãm không kịp Con muốn ăn gì không? Lúc ở sân bay con ăn phở rồi Nên cũng không thấy đói Con lên nhà với Vũ đây Con nhớ thằng bé quá Ừ biết mẹ về chắc cu cậu thích lắm đấy Mai nhanh chân bước lên lầu, vừa đi cô vừa ồn ào nói, "Vũ của mẹ đâu rồi, Vũ ơi, mẹ đi công tác về rồi đây." Nghe giọng Mai, Vũ chạy ùa ra mở cửa phòng, cô cậu hét lên đầy phấn khích, "A, mẹ về, mẹ về rồi, mẹ ơi, em bé nhớ mẹ quá, ngày nào con cũng mong mẹ về." Mai cúi xuống và bế bổng Vũ lên cao, "Xa con 10 ngày." Mà cô nhớ đến cồn cào ra diết Cô hôn lên má vũ Hôn lên tóc vũ Rồi hít hà hương thơm trên người con Mẹ cũng nhớ em bé của mẹ lắm Con trai ở nhà với bà ngoại có ngoan không? Có ăn nhiều cơm không? Con ngoan và nghe lời ông bà Con ăn nhiều cơm và không bị ốm ạ Sỏi quá Hai mẹ con cùng bước vào phòng dì Trâm Dì thấy Mai Trâm vui vẻ nói Ngày nào Vũ cũng bắt em phải gọi điện cho chị Để cu cậu nói chuyện đấy Chị có mệt không Em đi bật nước cho chị tắm nhé Thôi lát chị về nhà rồi tắm rửa xong cũng được Vũ ôm lấy mai không chịu buông tay Cu cậu cứ vùi vào lòng mẹ Để tận hưởng cảm giác được cưng chiều Sau chuỗi ngày mẹ đi công tác xa Người mẹ có mùi thơm dễ chịu quá Vũ buột miệng thốt lên Mẹ xem em bé của mẹ nào Ôi, hai cái má phính lên rồi này, yêu quá, bà ngoại chăm vũ của mẹ khéo ghê. Ngày nào bà ngoại cũng làm món ngon cho con ăn, thích lắm, con ăn nhiều nên tăng cân đấy mẹ ạ. Ngoan thế này thì xứng đáng được thưởng rồi. Phần thưởng là được mẹ đón về nhà và ngủ chung với mẹ, đúng không ạ? Đúng rồi, hôm nay mẹ sẽ đọc chuyện cho con nghe nhé. Ôi, như thế thì thích lắm mẹ ạ, con muốn được nghe mẹ kể chuyện. Hàng ngày bà ngoại vẫn đọc chuyện cho con nghe chứ Có ạ Buổi tối trước khi ngủ Bà luôn kể chuyện cho con nghe Bà kể rất hay Nhưng con vẫn muốn được nghe mẹ kể hơn ạ Trâm nghe Vũ tỉ tê tâm sự Liền bật cười nói chen ngang Em sợ con trai của chị quá Bé tí thôi mà mồm miệng không ai bằng Dẻo miệng quá đi thôi Vũ nghe gì Trâm nhận xét Xong không biểu lộ phản ứng gì đặc biệt Vòng tay nhỏ bé vẫn ôm lấy mẹ thật chặt Cô cậu vùi đầu vào lòng mẹ Để tận hưởng cảm giác được gần gũi Sau chuyến công tác dài ngày của mẹ Mai khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Vũ Rồi đáp lời Trâm Dì Trâm sau này lấy chồng Rồi đẻ một em bé đáng yêu như vậy đi Ngài nhắc tới chuyện lấy chồng Hai má Trâm đỏ ửng lên Cô nghĩ tới Nguyên Nghĩ tới việc có em bé cùng với anh. Mà để có được em bé, thì đầu tiên hai người phải ABCXYZ. Ôi trời ạ! Càng nghĩ, hai má Trâm càng nóng gian lên. Trâm, mày đang nghĩ bậy bạ cái gì thế này? Trâm tự mắng chính mình. Có em bé đáng yêu như thế này thì cũng thích. Nhưng nghĩ cảnh ôm cái bụng nặng nề cũng sợ lắm chị ạ. Hay là thôi, em không lấy chồng nhỉ? Tiếc nhỉ? Trai đẹp ở ngoài kia nhiều thế mà em tôi lại không muốn lấy chồng. Nghe mẹ và dì Trâm trò chuyện cùng nhau Vũ không hiểu gì lắm nhưng nghe nhắc tới trai đẹp Vũ lập tức liên tưởng đến chú Nguyên Cô cậu cất lời chen ngang Chú Nguyên đẹp trai thế mà dì Trâm không thích ạ Con thấy hai người đẹp đôi lắm Trâm đỏ mặt một lần nữa Biểu hiện ấy của cô không qua mắt được Mai Mai nhẹ nhàng nói với Vũ Con có hiểu thế nào là đẹp đôi không? Chú Nguyên đẹp trai Dì Trâm xinh gái Hai người đi với nhau trông rất đẹp đôi ạ Con xuống nhà chơi với bà ngoại đi Mẹ nói chuyện với dì Trâm một lát Vâng ạ Vũ ngoan ngoãn nghe lời cô cậu mở cửa phòng và bỏ đi xuống dưới Chỉ còn lại hai chị em ngồi với nhau Mai thì thầm tâm sự Em và Nguyên tình cảm vẫn tiến triển tốt chứ Chúng em vẫn đang tìm hiểu nhau Nhưng em nghĩ Em thích anh ấy rồi chị ạ Chị cũng nhìn ra được nên mới hỏi em như vậy Đúng như Vũ nói Hai đứa trông rất đẹp đôi Nhưng đó là cảm nhận của người ngoài Khi nhìn vào và đánh giá thôi Tình yêu quan trọng nhất Là cảm xúc của người trong cuộc Khi hai người đi bên nhau Ở chung với nhau Cảm xúc dành cho nhau như thế nào Sự quan tâm của mình dành cho họ Và ngược lại Nếu đơn giản chỉ là yêu Thì mọi thứ rất dễ dàng Có thể rung động vì vẻ ngoài đẹp trai xinh gái Hoặc một nét tính cách dễ thương Một hành động ga lăng Nhưng nếu muốn xác định gắn bó lâu dài Đẹp trai thôi thì chưa đủ Đẹp trai biết suy nghĩ Có quan điểm và nhận thức lạc quan tích cực Và quan trọng nhất là hai người phải cùng tần số với nhau Hợp nhau Thì dễ dàng chia sẻ và cảm thông Hạn chế được mâu thuẫn Em không ngờ Chị gái của em Lại tư vấn tình cảm sâu sắc như vậy Thế em nghĩ chị là người lạc hậu lắm hay gì Còn không phải sao Chị nghĩ được như thế Sao vẫn lựa chọn ở bên một người Giống như anh Lâm Duyên phận sắp đặt như vậy Không cưỡng cầu được em hiểu không Như vậy gọi là Đối với chuyện của người khác thì tỏ tường Còn với chuyện của bản thân thì lại mù mịt Nhìn gì cũng không thấy lối thoát Chuyện dài lắm, sau này có thời gian chị sẽ nói cho em nghe. Vâng, chị đưa Vũ về bên nhà đây. Về nghỉ một giấc cho đỡ mệt. Sáng mai lên công ty báo cáo tình hình công việc nữa. Vâng, chị với cháu đi cẩn thận nhé. Mai đưa Vũ về nhà, mới đi vắng 10 ngày thôi. Mà cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả không gian. Đầu đó còn đưa lại mùi ẩm mốc. Cô nhanh tay dọn dẹp qua một lượt Dặn dò Vũ ngồi chơi và bỏ vào phòng tắm Vừa bước vào trong chưa kịp cởi quần áo, Thì bên ngoài có tiếng chương điện thoại reo lên Tiếng bước chân của Vũ tiến lại gần Cô cậu cất lời thông báo Mẹ ơi, chú Việt gọi điện cho mẹ ạ Mai ngạc nhiên hỏi lại Sao con biết người gọi là chú Việt? Con thấy hình ảnh của chú hiện trên màn hình Mẹ nghe điện thoại đi ạ mai mở cửa phòng tắm và dịu dàng nói mẹ cảm ơn con ra ngoài chơi tiếp đi vâng ạ cuộc gọi báo nhỡ việt gọi đến từ ứng dụng zalo avatar của anh hiện lên màn hình nên vũ nhận ra được cô chưa kịp mở khóa thì anh lại gọi đến lần nữa mai nhấn nút kết nối cuộc gọi em nghe đây em về hà nội từ khi nào sao không nói với anh để anh qua đón em anh bận rộn công việc Nên em không dám làm phiền Nữa là ở sân bay có rất nhiều xe Em vẫy tùy ý một xe về nhà là được Sao có thể tính là phiền được chứ Em hơi mệt Em đi tắm đây Ngày mai mình nói chuyện sau nhé Mai Tại sao em cứ né tránh anh thế nhỉ Cũng muộn rồi Em tranh thủ tắm một lát rồi cho con ngủ Như thế mà cũng tính là né tránh sao Mặc dù em đã mở lòng đón nhận tình cảm của anh Nhưng so với 6 năm trước em rất khác. Chính anh cũng nhìn ra được. Vậy thì tại sao không tự hiểu đi? Anh phải hiểu như thế nào? 6 năm trước em có thể bất chấp yêu anh và ở bên anh. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác xưa rất nhiều. So với việc điên cuồng yêu một người. Hiện tại điều em cần là một cuộc sống yên bình. Những ngày tháng trôi qua trong bình lặng vui vẻ là được. Có chuyện này anh muốn nói với em. Em phải hết sức bình tĩnh nhé Chuyện gì mà thái độ của anh Có vẻ nghiêm trọng vậy Ba anh Ông ấy đã biết chuyện chúng ta có một đứa con rồi Mai nghe vậy Lập tức rụng rời chân tay Cô đã bưng bít mọi chuyện rất kỹ Không hiểu vì sao ông ấy Lại có thể biết được chuyện này Anh đã nói với ba anh sao Mai ngờ vực hỏi lại Anh không nói Nhưng ông ấy là ba anh Vũ là máu mủ của nhà họ trương Ông ấy có quyền được biết Trước mắt Nếu như ba anh có làm gì tác động đến cuộc sống của hai mẹ con Em nhất định phải nói cho anh biết Anh sẽ bảo vệ mẹ con em Ông ấy có tư cách gì Mà can thiệp vào cuộc sống của em Đúng là ba anh không có quyền Làm chuyện đó Nhưng Vũ là cháu nội của ông ấy Ba anh rất thích Vũ Luôn miệng khen ngợi thằng bé Vũ là con em Không liên quan gì đến ông ấy cả Mai em bình tĩnh lại đi Vũ là con em, đó là điều không ai có thể phủ nhận được Nhưng có một điều nữa chắc chắn cũng không thể phủ nhận chính là Ba anh là ông nội của Vũ Ba anh rất mong mỏi và yêu quý Vũ Anh biết lúc này em đang rất căng thẳng Anh luôn tôn trọng quyết định của em Bởi vậy cho dù xảy ra chuyện gì Anh cũng sẽ đứng về phía em Và bảo vệ hai mẹ con Hãy tin ở anh nhé Buổi sáng sau khi đưa vũ đến trường, Mai chạy xe đến thẳng công ty. Tranh thủ lúc mọi người còn chưa đến, Mai đem những tài liệu đã thu thập được, in thành ba bản hoàn chỉnh, tỉ mỉ sắp xếp và phân loại theo từng hạng mục khác nhau. Khi quay trở về phòng làm việc, đã thấy mọi người có mặt đông đủ, cô nhẹ nhàng lên tiếng. Chào buổi sáng mọi người, em mới đi công tác về và có mua một chút quà. Mọi người cùng ăn cho vui nhé Nói đoạn cô về vị trí làm việc của mình Và lấy ra một chiếc hộp lớn Bên trong là tổng hợp những món đồ ăn khô Mọi người trong phòng đều tò mò Có người còn trầm trồ suýt xoa Sáng sớm đã có lộc ăn sướng thật đấy Là món gì thế mai Quà đi biển hay quà Sài Gòn Hình như có cả khô mực ấy Thấy mùi thơm lắm Có bánh sầu riêng đúng không Mai mỉm cười rồi lặng lẽ đặt lên trước bàn mọi người lần lượt những gói đồ lớn nhỏ. Ôi, điều răng tỏi ớt này, có cả mực cán cay. Một người khác lại hỏi, cái này có phải nho khô không? Mai gật đầu đáp, đây là nho chia lê ba màu ở Đà Nẵng ạ, mọi người ăn thử đi. "Ôi, xịn thế, toàn món ngon thôi, còn cái này là bánh gì thế? Bánh này gọi là bánh khô mè. Nhìn có vẻ giống mè sừng đặc sản Huế Nhưng mà bánh này giòn xốp béo ngậy Chứ không dai như mè sừng đâu ạ Công nhận Nhìn giống mè sừng Nhưng ăn vào thì khác hẳn Cái này là bắp xấy bào khô Thơm ngon và cay cay Uống kèm với coca hoặc pepsi thì hết sảy. Mọi người ăn thử đi Thế này thì tháng nào Cũng mong sếp cử người đi công tác Ăn quà ngập mặt luôn Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm giả Mai lấy tài liệu vừa in đem đến phòng giám đốc Huy Trước khi đến phòng giám đốc Cô không quên ghé qua căng tin Và pha một ly cà phê Đứng trước cửa phòng Mai nhẹ nhàng lên tiếng Chú Huy có ở trong đó không ạ? Mời vào Mai để cửa bước vào Trên tay cô là một tập tài liệu Và một ly cà phê Vừa nhìn thấy cô ông Huy ngạc nhiên Cháu về từ khi nào vậy? Cháu mới về tối qua Chú vẫn khỏe chứ à? Mai đặt ly cà phê trước mặt ông Huy Ngửi mùi thơm ông khẽ mỉm cười hài lòng Cháu chu đáo quá Gần nửa tháng nay bị thèm cà phê cháu pha mà không có thử kế hoài order cà phê ở bên ngoài về Nhưng mà không đúng hương vị cháu làm Nên không thấy ngon gì cả Vừa nói ông Huy vừa nhấp môi thưởng thức cà phê Mà Mai đem đến Thưa chú Cháu có mua một chút đồ ăn vặt cho mọi người trong tim cùng ăn. Cháu không biết chú có thích mấy thứ đó không, nên không dám mang lên. Ông Huy khoát tay nói. Cứ để cho đám trẻ đó ăn đi. chúng già rồi chú thích cà phê. Mấy đồ ăn vặt đó chú không có hứng thú. Vâng. Mai đặt lên trước bàn tập tài liệu mà cô đã nghiên cứu gần nửa tháng nay. Cẩn thận chỉnh ngay ngắn rồi nói thêm. Đây là tất cả những số liệu cụ thể cháu đã tìm hiểu và thu thập được sau khi nghiên cứu ở năm phân xưởng và nhà máy lớn nhất Việt Nam. Ông Huy chậm rãi mở tài liệu và chăm chú đọc, thỉnh thoảng ông lại gật gù giống như phát hiện ra điều gì đặc biệt lắm. Qua những bức ảnh và số liệu mà cháu thu thập được, có thể thấy cháu đã suy nghĩ mọi thứ rất thấu đáo, không có một sơ hở nào, có rất nhiều phương diện mà chú không nghĩ đến. Được khen, mai khẽ mỉm cười và thận trọng đáp Thưa chú, có những chi tiết rất nhỏ quan sát bằng mắt thường không thể ghi nhớ được hết Cháu đặc biệt chuẩn bị một máy ảnh và chụp lại những chi tiết đó Thậm chí có những khi cháu phải nhờ anh em trong tổ kỹ thuật tại nhà xưởng tháo rời từng bộ phận máy móc ra để nghiên cứu sau cùng là lấy máy ảnh siêu nhỏ để chụp lại Cháu làm rất tốt Bản thu hoạch này Là kết quả ngoài sức mong đợi của chúng. Ban đầu chú nghĩ sẽ phải mất một khoảng thời gian kéo dài tới một tháng Nhưng không ngờ cháu chỉ xin đi nửa tháng Thậm chí còn kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự kiến 5 ngày Lần đầu tiên xa nhà nên cháu bị khó ngủ Và những khi không ngủ được Cháu tranh thủ tìm tòi và nghiên cứu thêm về kỹ thuật cơ khí Nhờ vậy nên mới rút ngắn được thời gian đi công tác chú ạ Ông Huy im lặng không đáp Ông tỉ mỉ lật từng trang giấy và chăm chú không rời mắt Trong đầu ông thầm nhận định Mai là một nhân tài nghiệp vụ vô cùng xuất sắc Nhưng chính vì điều này nên ông sẽ không để lộ ra bên ngoài Bởi tài năng đó đôi khi sẽ trở thành rào cản Là điều khiến đồng nghiệp đố kỵ và gan ghét, Điều đó vô cùng bất lợi đối với cô gái chân chất và hiền dịu này Rời khỏi phòng làm việc của giám đốc Mai gá qua căng tin và lấy một ly nước ấm Đang định quay về phòng làm việc thì điện thoại trong túi áo rung lên là một dãy số lạ Mai tò mò ấn nghe máy Alo Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nghiêm nghị mặc dù đã 6 năm trôi qua nhưng vẫn đủ khiến Mai nhận ra giọng nói và ngữ điệu ấy Cô nghĩ cả đời này cô sẽ không thể nào quên được Tôi muốn gặp cô Ông là ai? Mai vờ như không biết và hỏi lại 15 phút nữa ở quán cà phê, ngay kế bên công ty cô, tôi sẽ đợi. Nói rồi người đó tắt máy. Mai nghe chống ngực mình đập rộn ràng. Mặc dù đã được Việt bóng gió cảnh báo từ trước, nhưng cuộc hẹn này thực sự rất bất ngờ. Mai chưa sẵn sàng tâm lý để đương đầu với đợt sóng mới. dư âm của cơn sóng 6 năm trước vẫn còn vẹn nguyên, nó chưa hề vơi bớt đi. Cơn sóng tiếp theo sẽ là gì đây? Mai thấy toàn thân bồn chồn lo lắng Cô về phòng làm việc Và xin phép xếp ra ngoài Giải quyết chuyện riêng Đến quán cà phê Mai đưa mắt tìm kiếm xung quanh Người đàn ông mái tóc điểm hoa dâm Mắt kính trễ xuống mũi Thần thái lạnh lùng như muốn Bức ánh nhìn của người đối diện ngay khi va phải ánh mắt của ông ta Mai thấy rùng mình Hít một hơi sâu Cô lấy can đảm và tiến về phía trước Cô uống gì? Người đàn ông kiệm lời hỏi Tôi đến đây không phải để uống nước Có chuyện gì ông cứ trao đổi đi 6 năm không gặp Cô Mai giờ đây đã trưởng thành Và chín chắn hơn nhiều đấy Người đàn ông dành tặng Mai Một lời khen ngợi Nếu đổi lại là người khác Có lẽ cô sẽ thấy vui Mai không cười Gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì đặc biệt Cô đáp lời dành mạch Không dám nhận lời khen đó từ ông Không vòng vo bò nữa, tôi sẽ nói cụ thể luôn. Bé Lê Ngọc Trương Huy Vũ, đích thực là con trai của Trương Huy Việt. Điều đó cũng có nghĩa, cậu bé là máu mủ của nhà họ Trương. Nay chủ tịch của chúng tôi muốn đón Vũ về nuôi. Cô giá giá đi. Nghe những lời thốt ra từ miệng của người đàn ông ấy, sự phẫn nộ trong mai được đẩy lên đỉnh điểm. Vũ là đứa con mà cô mang nặng 9 tháng trời, chịu bao hy sinh vất vả cực nhọc. Thậm chí là sự nhục nhã mới có thể sinh ra được. 6 năm là quãng thời gian cô sống trong nước mắt. Là những đêm dòng thức trắng ôm con đi chạy chữa khắp bệnh viện. Những lúc như vậy họ ở đâu? Bây giờ họ ngang nhiên xuất hiện và yêu cầu cô ra giá. Con là một phần thân thể, là máu thịt của cô. Họ nghĩ cô là máy đẻ hay gì? Vũ là con trai của tôi. Các người lấy tư cách gì mà đòi mang con tôi đi? Tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vincent là ông nội của Vũ. Như thế còn chưa đủ hay xa. Người đàn ông nhấn mạnh Vũ là con tôi. Thằng bé không liên quan gì đến các người. Đừng tự ý nhận rằng. Vậy cô đọc cái này đi. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt trước mặt Mai bản giám định ADN giữa Việt và Vũ. Mai rơi vào trạng thái hoảng loạn. Lúc này cô thấy dối trí thật sự. Tờ giấy này không nói lên điều gì cả. Để đạt được mục đích Ai biết được các người không bày trò và dùng thủ đoạn chứ? Vũ là con ai? Cô là người hiểu rõ nhất. Còn nữa, theo tôi được biết, cô và Nguyễn Văn Lâm hoàn toàn không có quan hệ vợ chồng hợp pháp. Vũ không mang họ cha mà mang họ mẹ. Điều đó càng thêm khẳng định Vũ là con của cậu chủ Trương Huy Việt. Vũ là con của tôi. Đứa trẻ là do tôi mang nặng đẻ đau. Không một ai có quyền mang thằng bé đi. Chủ tịch rất cần đứa cháu này. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi Ông ấy sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu gì Mà cô muốn Tôi không cần gì từ các người hết Chỉ mong các người tránh xa mẹ con tôi ra Đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi nữa Ngay khi mọi thứ còn có thể thương lượng được Mong cô hãy hợp tác Nếu như đưa chuyện này ra pháp luật Cô sẽ không có lợi đâu Pháp luật nào đứng về phía các người Tôi là mẹ của Vũ Lý nào lại không có tư cách nuôi nấng đứa con Do chính mình sinh ra Nếu như cô đồng ý để Vũ về sống với chủ tịch 5% cổ phần của công ty sẽ thuộc về cô Đó là một con số mà cô không tưởng tượng ra được đâu Ngoài ra cô có thể thoải mái đến gặp con Chủ tịch sẽ không ngăn cản 5% Các người nghĩ đứa trẻ là món đồ chơi hay gì Mang tiền ra để trao đổi giao dịch với tôi Tôi không cần tiền của các người Con tôi đẻ ra tôi có quyền và trách nhiệm nuôi dạy Vũ xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn tốt hơn. Ông có hiểu thế nào là tốt cho một đứa trẻ không? Mấy người có biết khi trái gió trở trời Vũ hay mắc bệnh gì, Vũ thích ăn món gì nhất, Vũ dị ứng với những loại thuốc nào, lúc đi ngủ Vũ thích được nghe kể câu chuyện nào mấy người có hiểu được không? Mấy người không đẻ ra thằng bé, không trực tiếp nuôi dưỡng thì đừng bao giờ mở miệng nói lời yêu thương và quan tâm một cách sáo rỗng như vậy. Nếu yêu thương thật lòng, người ta sẽ không vì chút mong cầu cá nhân mà tước đoạt đi niềm vui, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà Vũ cần có được. Mai vừa nói vừa khóc, cô thực sự cảm thấy bất bình khi bị người khác đòi giành quyền nuôi con. 6 năm qua nếu không có Vũ, cô không có động lực để vượt qua sóng gió và đi đến như ngày hôm nay. Đứa trẻ là kết quả tình yêu giữa cô và Việt. Cô yêu anh là thật lòng và tình yêu đó dành cho Vũ cũng lớn như vậy. Nếu phải chọn lựa giữa Việt và Vũ, cô đã từng buông bỏ tình yêu của anh một lần, thì giờ đây cô không ngại mà gạt bỏ anh ra một lần nữa. Rời khỏi quán cà phê, Mai mở điện thoại và gọi cho Việt. Gương mặt cô ướt nhòe nước mắt, chống ngực vẫn thổn thức không yên. Lắng nghe những hồi chuông vọng đến từ điện thoại, Mai cảm thấy mình gần như sắp sửa, không kiên nhẫn được nữa. Anh nghe đây. Giọng nói của Việt dịu dàng truyền đến trong điện thoại. Thư ký của ba anh vừa tìm đến gặp em. Ông ta nói, ba anh muốn đón Vũ về nuôi. Điều kiện là em sẽ có được 5% cổ phần của công ty. Việt ngạc nhiên đáp lời. Anh không ngờ ba anh lại ra quyết định mau lẹ như vậy. Em gọi điện là để nói cho anh biết. Em sẽ không đồng ý với yêu cầu vô lý đó của ba anh đâu. Vĩnh viễn không đồng ý. Mai, em đừng quá căng thẳng. Anh sẽ tìm cách nói chuyện với bà, mọi chuyện cứ để anh sắp xếp. Cả anh nữa, anh tránh xa cuộc sống của mẹ con tôi ra, mỗi khi anh xuất hiện chỉ đem đến muộn phiền cho người khác mà thôi. Đầu giờ chiều, ông Hùng ngồi trong thư phòng trầm ngâm suy nghĩ về một số chuyện cần giải quyết trong thời gian gần nhất. Trong đó chuyện về bé Vũ là vấn đề được ông ưu tiên hàng đầu, sống đến từng tuổi này hơn ai hết. Ông Hùng hiểu rõ việc mình đón Vũ về nuôi rất khó để mãi chấp nhận. Xét về tình hay về lý, ông hoàn toàn không nên làm thế. Nhưng thời gian sống của ông không còn nhiều nữa. Có thể nói, so với sự nghiệp tiền tài, thì giờ đây Vũ chính là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho ông. Một em bé đáng yêu, hồn nhiên và thông minh tới mức ông không thể tưởng tượng ra được. Thấy cửa phòng khép hờ, bà Khuê lặng lẽ bước vào. Trên tay là một khai nhỏ đựng một chiếc ly xứ hình bầu dục. Mùi hương thuốc nam phảng phất trong không gian. Bước chân đến gần, đặt khai nhỏ lên bàn. Bà Khuê dịu dàng cất lời. Đến giờ uống thuốc rồi, anh chịu khó uống một chút nhé. Ông Hùng khoát tay nói. Em không cần phải tỉ mỉ như vậy đâu. Bệnh của anh vô phương cứu chữa. Kết cục sau cùng cũng chỉ là chết thôi. Mấy thứ này khó uống lắm, đem bỏ đi. Bà Khuê nhìn chồng bằng thái độ bất lực. Từ đáy mắt, những giọt lệ trong veo lại trực trào tuôn rơi. Tại sao anh lại bi quan như vậy? Người xưa có câu, có bệnh thì vái tứ phương. Trong người có bệnh không dùng thuốc điều trị thì làm sao khỏe được. Thuốc này tuy khó uống, nhưng nó không có tác dụng phụ. Em đã chia thành nhiều lần. Anh chỉ cần uống một chút thôi cũng được Mang ra ngoài Anh không muốn uống mấy thứ này Ông Hùng nghiêm nét mặt Bà Khuê thấy thái độ của chồng như vậy Cũng không miễn cưỡng Bởi bà quá hiểu tính cách của ông Hùng Một khi đã quyết định điều gì Thì khó bề có thể khiến ông Xoay chuyển tâm lý Im lặng một lát Bà Khuê bưng khay thuốc ra ngoài Vừa bước chân đến cửa Thì thư ký quyền xuất hiện Ông quyền cúi đầu lễ phép phu nhân, chú Quyền đấy à Chủ tịch đang ở bên trong, chú vào đi Vâng Thư ký Quyền Nhanh chân bước vào trong Bà Khuê tò mò muốn biết hai người họ Trao đổi chuyện gì Nên đứng ở bên ngoài và giọng tay lắng nghe Thưa chủ tịch Tôi đã gặp trực tiếp cô Mai Nhưng xem ra người phụ nữ này rất cứng đầu 5% cổ phần Mà cô ta vẫn không đồng ý ư Cô ta muốn bao nhiêu Cô ấy nói không cần tiền của chủ tịch Ông Hùng ngây người Khẽ đưa tay lên Danh nhẹ thái dương Ông nhìn thư ký quyền rồi tò mò hỏi Nói vậy nghĩa là Cô ta không đồng ý để tôi đón Vũ về nuôi Vâng Vũ là cháu nội của tôi Lý nào tôi lại trơ mắt ra nhìn đứa cháu vàng ngọc của mình Sống trong điều kiện thiếu thốn như vậy được chứ Không thể được Tôi nhất định phải đón Vũ về Cho Vũ vào học ở trường quốc tế Với chế độ giáo dục tốt nhất Tôi biết chủ tịch rất mong mỏi đứa cháu này, nhưng mọi thứ dường như quá đường đột. Tôi e là không thể dễ dàng xử lý được chuyện này đâu. Bằng mọi giá phải đón Vũ về đây cho tôi. Ông Hùng nhìn thư ký quyền bằng ánh mắt sắc lẹ. Tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa chủ tịch. Nói rồi thư ký quyền lặng lẽ đi ra, thấy bà Khuê đứng bên ngoài với vẻ mặt hoang mang. Đoán là bà ấy đã nghe được hết, nhưng ông quyền vẫn giữ im lặng. khẽ cúi đầu chào tạm biệt rồi thư ký quyền bước chân rời đi một lần nữa bà khuê lại đẩy cửa phòng bước vào bà nhìn ông hùng bằng ánh mắt đầy nghi hoặc vũ là ai anh và thư ký quyền đang trao đổi chuyện gì thế ông hùng không mấy ngạc nhiên trước câu hỏi của vợ đôi mắt trũng sâu nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt và chậm rãi đáp em đã biết được những gì rồi Em không biết gì cả, mọi chuyện là như thế nào, anh nói cụ thể đi. Việt và người phụ nữ khi xưa anh cấm cản, có một đứa con với nhau. Đứa bé rất khôi ngô, đặc biệt thông minh và hiểu chuyện. Vũ giống Việt như khuôn đúc, như một bản sao hoàn hảo. Anh không thể ngờ được vào giây phút sinh tử, mình lại có được một đứa cháu nội đáng yêu như vậy. Là cô bé học chế tạo máy trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bà Khuê tò mò hỏi lại, đúng vậy chính là cô ấy. Khi xưa anh luôn miệng câm đoán Việt Không cho hai đứa nó qua lại với nhau Sáu năm qua Việt nó cứ lầm lũi làm việc Không kết giao với người phụ nữ nào Em cứ lo Việt có vấn đề về tâm lý Thực không ngờ Người phụ nữ đó quá đáng sợ Mặc dù đã có chồng Nhưng vẫn khiến cho con trai chúng ta điều đứng Đứa bé tên là Vũ sao Bà Khuê tò mò hỏi chồng Đúng vậy Tên đầy đủ của Vũ là Lê Ngọc Trương Huy Vũ Cô cậu đang học lớp 5 tuổi tại trường mầm non nắng mai Nếu như em gặp Vũ rồi em sẽ có thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên Đó cũng chính là lý do khiến anh vô tình nhận ra duyên định mệnh mà ông trời cố ý sắp đặt Nghe anh nói chuyện cứ mơ hồ liêu trai thế nào ấy, làm thế nào mà anh biết được Vũ là con trai của Việt Đã gọi là định mệnh thì rất đổi tình cờ Ông trời sắp đặt những cuộc gặp gỡ mà chúng ta không ngờ được nhất Lần đầu tiên anh gặp Vũ khi ấy là đêm Giáng sinh, một cậu bé với gương mặt sáng, ánh nhìn ngây thơ, đối đáp thì lanh lợi. Anh đã rất ấn tượng, rồi vô tình lại nối tiếp vô tình. Có những sự tình cờ anh không thể đoán định được nó sẽ xảy đến. Cho đến một ngày anh ngủ mơ, Vũ xuất hiện trong giấc mơ và liên tục gọi anh bằng hai chữ ông nội đầy yêu thương. Anh không lý giải được những tín hiệu đặc biệt ấy. chỉ biết hành động theo trực giác mách bảo và thật không ngờ rằng anh đã đúng vũ thực sự có quan hệ huyết thống cha con với việt sau đó anh cho người điều tra thì biết được vũ hiện sống với mẹ và người ba hờ trong căn nhà nhỏ tồi tàn ở cuối con hẻm điều kiện sống thiếu thốn chưa kể người ba hờ tính tình cục xúc liên tiếp gặp các rắc rối vi phạm pháp luật anh muốn thư ký quyền xử lý nhanh gọn thủ tục pháp lý đón vũ về nuôi Vì dẫu sao Vũ cũng là con trai của Việt Là cháu nội của anh Anh muốn tạo một môi trường tốt hơn Cho đứa cháu duy nhất của mình Tuy nhiên cô ta không đồng ý Với đề nghị của anh 5% cổ phần của công ty Không lẽ cô ta vẫn chê ít Nghe lời trần tình của ông Hùng Bà khuê im lặng Rất lâu sau bà mới nhẹ nhàng lên tiếng Tiền rất quan trọng Nhưng trong chuyện này Tiền không phải là tất cả Anh đừng áp đặt suy nghĩ và mong cầu của bản thân mình lên người khác Rồi tùy tiện phán xét họ như vậy Bản thân là một người mẹ Em hiểu hơn ai hết Đứa trẻ là do mình tức từng khúc ruột mới có thể sinh ra được Yêu thương nâng niu Và chăm sóc bao năm tháng dòng Một ngày kia có một người đến và nói trao phần trăm cổ phần Và đổi lấy đứa con Không có ai cam tâm làm thế cả Là em em cũng sẽ không đồng ý Ông Hùng trao mày khi thấy vợ đưa ra một luồng ý kiến trái ngược với suy nghĩ của mình. Nhưng Vũ là cháu nội của anh. Thằng bé xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn. Trong suy nghĩ của anh, cứ có tiền đi xe sang, sống trong biệt thự triệu đô, như vậy là tốt. Nhưng với nhiều người, họ hoàn toàn không nghĩ như vậy. Nhất là đối với một đứa trẻ, những năm tháng đầu đời, tất cả những em bé sinh ra đều cần có mẹ ở bên. Chúng còn quá nhỏ, Và sẽ không thể hiểu được giá trị vật chất mà anh ban tặng Nếu anh trao cho đứa trẻ một chiếc xe 10 tỷ Trong suy nghĩ non nớt và ngây thơ của em bé Chúng sẽ chỉ nghĩ đó đơn thuần là một chiếc xe Chúng hoàn toàn không ý thức được giá trị thật sự của chiếc xe ấy là bao nhiêu tiền Thậm chí anh đưa một chiếc ô tô đồ chơi Em bé sẽ không ngần ngại mà chọn món đồ chơi thay vì chọn xe hơi tiền tỷ Đứa trẻ là cháu anh thật anh có tình thương mến dành cho em bé đó nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận vai trò quan trọng của mẹ em bé đối với sự hiện diện của đứa trẻ trên cuộc đời này. Bây giờ em đứng về phía anh hay đứng về phía người phụ nữ ấy? Ông Hùng nghiêm giọng hỏi vợ bà Khuê ngồi đối diện chồng bà dùng ánh mắt bình thản và đối đáp. Em không đứng về phía ai cả nếu như Vũ thực sự là dòng dõi của nhà họ trương thì em cũng là bà nội của Vũ. Em có trách nhiệm yêu thương và quan tâm đến Vũ. Nhưng không vì thế mà em cổ suý cho những việc làm không đúng quy tắc như anh được. Anh đã làm gì mà không đúng quy tắc? Nếu anh không nhờ pháp luật can thiệp, em nghĩ người phụ nữ ấy sẽ nhượng bộ mà giao đưa bé cho anh sao? Anh không thấy mình hành động như vậy là quá đáng à? Anh chẳng thấy mình quá đáng gì hết. Anh chỉ hành động theo tình cảm và lương tâm mách bảo thôi. Tình cảm đó của anh đôi khi lại có tác dụng ngược Ngược, em thì hiểu cái gì mà ngược Anh có thể cho Vũ một cuộc sống đầy đủ về vật chất Thậm chí về mặt tình cảm Anh cũng có thể vun đắp dày lên theo năm tháng Nhưng điều đó chưa hẳn đã là tốt Cho dù anh có làm tất cả mọi thứ tuyệt vời đến đâu Thì anh cũng không thể thay thế vai trò của người mẹ Bởi vì chỉ có cô ấy Mới là người duy nhất trên cõi đời này sinh ra Vũ Anh nỡ chia cắt tình mẫu tử thiêng liêng đó sao Anh làm như vậy là trái với đạo lý Anh có biết không hả Anh không muốn nói chuyện với em nữa Càng nói càng thấy bực mình Điều đó chỉ chứng tỏ rằng Anh bị đuối lý thôi Nếu anh muốn tốt cho Vũ Anh hãy tìm cách bù đắp cho đứa trẻ Theo kiểu khác Có rất nhiều cách để vun đắp tình cảm Không nhất thiết cứ phải đón đứa bé về Và ngày ngày nâng niu Cách gì được chứ Bây giờ người phụ nữ ấy đã biết mọi chuyện Em nghĩ cô ấy sẽ đồng ý Cho chúng ta gặp gỡ Vũ Thường xuyên được sao Mỗi người sinh ra và tồn tại trên thế gian này Vốn là một cá thể độc lập Không thuộc quyền sở hữu Của bất kỳ ai Nếu anh giành được phần thắng Và đón được Vũ về nhà Anh chỉ có được phần thể xác của cậu bé Con người thứ quan trọng nhất Là tâm hồn Nếu như tâm hồn của Vũ không hướng về nơi này Kết cục Anh có giành phần thắng thì cũng chẳng có gì vẻ vang. Ngược lại anh sẽ trở thành tác nhân hủy hoại tâm hồn trẻ thơ của Vũ. Ông Hùng dẫn đến tím tái mặt mày khi nghe những lời phân tích của bà Khuê. Ông ngồi im lặng hồi lâu toàn thân không nhúc nhích chỉ có biểu cảm trên khuôn mặt là vô cùng khó coi. Bà Khuê lại tiếp tục Em bé đó thực sự đáng yêu như vậy sao? Em muốn được gặp Vũ Chắc chắn em sẽ thích thôi Thằng bé kháo khỉnh và đáng yêu lắm Đẹp trai giống y như bố của nó Cô gái ấy cũng rất xinh Nếu không xinh Sẽ gì có thể khiến con trai anh điêu đứng Bao ngày tháng như vậy Gái sinh ở xã hội này thiếu gì Gái sinh thì không thiếu Nhưng nhất định phải là cô gái ấy Thì con trai anh mới đem lòng yêu Trước đây anh cấm cản Chuyện tình cảm của hai đứa Em có thể mắt nhắm mắt mở cho qua Bởi đó là thời trai trẻ Có thể có những phút giây bồng bột Cũng coi như là một thử thách cho bọn trẻ Nếu chúng vượt qua được Thì duyên phận sẽ mãi ở bên nhau Nhưng cuộc sống đầy dẫy những bất ngờ Em không nghĩ cô bé ấy Lại lập gia đình sớm như vậy 6 năm trước cô ta không hợp Làm dâu nhà họ trương 6 năm sau càng không thể Cho dù là cô ta có được đứa con Của nhà họ trương Thì cũng tuyệt đối không thể Nhà họ trương không thể chấp nhận một người phụ nữ đã có chồng về làm dâu được. Đó là một sự ô uế. Tất cả những định kiến khắt khe trong xã hội này đều do con người ta đặt ra cả. Nó có thể đúng ở một vài khía cạnh chứ không thể đúng toàn bộ. Ngay trong hệ thống pháp luật cũng đầy rẫy những kẽ hở. Giá trị danh dự của một người phụ nữ không thể hiện ở chỗ cô ấy đã có chồng hay bỏ chồng. Cũng không phải cô ấy sinh ra trong gia đình như thế nào, tài giỏi hay giàu có ra sao. Giá trị của con người nói chung Và giá trị của người phụ nữ nói riêng Là ở chính bản thân họ Đối với người yêu thương và trân trọng họ Sẽ cảm thấy họ Là một phần quan trọng không thể thiếu Trong cuộc sống này Còn đối với những người không để tâm đến họ Thì điều đó cũng không thể Thay đổi được giá trị của họ Bởi vậy anh tuyệt đối Đừng buông ra những lời nhận xét kém Duyên ấy dành cho người khác Dựa trên tình cảm chủ quan Của bản thân mình Anh không thích họ nên dễ dàng nói những lời hạ thấp danh dự của họ. Như thế không khiến anh sang lên được. Ngược lại chỉ càng làm anh thêm khổ tâm hơn mà thôi. Chuyện này cần có thời gian, sụp tốc bất đạt. Thuật ngữ này trong kinh doanh anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Vậy mà có những người thông minh như anh lại trở nên hồ đồ. Buổi tối Vũ nằm trên giường. Hai tay đặt trước ngực, đôi mắt tròn xe đen láy. Trong chú nhìn mẹ lật dở từng trang sách Mai ngồi kế bên Cô dơ quyển sách lên trước mặt Và hỏi ý kiến Hôm nay con muốn được nghe câu chuyện nào Vũ suy nghĩ một lát Và chỉ tay vào trang sách Có hình minh họa Kiến và châu chấu Đoạn cu cậu đáp lại Mẹ ơi đây là con gì ạ Mai chỉ tay vào con vật Có đôi cánh dài và nói Đây là châu chấu Thế còn đây ạ vũ tò mò hỏi đây là kiến câu chuyện này có tên kiến và châu chấu con muốn được nghe chuyện này đúng không vũ khẽ gật đầu mai ngồi ngay ngắn và chậm rãi đọc vào một ngày hè trời nắng chói chang gió thổi mát rượi một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng miệng chú ca hát xíu xà díu rít bỗng chú bắt gặp bạn kiến đi ngang qua Bạn ấy đang cỏng lưng cõng một hạt ngô tha về tổ. Châu chấu cất giọng rủ dê. Bạn Kiến ơi, thay vì làm việc cực nhọc, chi bằng bạn hãy lại đây trò chuyện và đi chơi thỏa thích cùng tớ đi. Kiến trả lời. Không, tớ bận lắm, tớ còn phải đi kiếm thức ăn về dự trữ cho mùa đông sắp tới. Bạn cũng nên làm như vậy đi bạn châu chấu ạ. Còn lâu mới tới mùa đông, bạn chỉ khéo lo xa. Châu chấu mỉa mai. Kiến dường như không quan tâm đến những lời của châu chấu xanh Nó tiếp tục tha mồi về tổ một cách chăm chỉ và cẩn mẫn Thế rồi mùa đông lạnh lẽo cũng tới Thức ăn trở nên khan hiếm Châu chấu xanh vì mải chơi không chịu tích lũy lương thực Nên giờ sắp kiệt sức vì đói và rét Còn bạn kiến của chúng ta thì có một mùa đông no đủ Với một tổ đầy ngô, lúa mì Mà bạn ấy đã chăm chỉ tha về suốt cả mùa hè Vũ chăm chú lắng nghe cho đến khi câu chuyện kết thúc, cô cậu hỏi mẹ: "Mẹ ơi, bài học rút ra từ câu chuyện này là gì thế ạ?" Qua câu chuyện Kiến và Châu chấu, tác giả muốn gửi gắm một thông điệp tới chúng ta, chính là bài học về sự chăm chỉ. Bạn Kiến nhờ miệt mài tha mồi suốt quãng ngày hè, nên khi đông đến, bạn ấy có thể ung dung tránh rét ở trong tổ của mình mà không cần phải ra ngoài kiếm ăn. Còn bạn châu chấu thì sao ạ? Bạn châu chấu ham chơi Suốt cả mùa hè bạn ấy chỉ mải mê bay nhảy dạo chơi Không chịu chuẩn bị lương thực Khi mùa đông đến gió lạnh thực phẩm khan hiếm Trong nhà không có đồ ăn dự trữ Trong khi bạn kiến ung dung ở nhà hưởng thụ Thì châu chấu sẽ phải ra ngoài kiếm thức ăn Bạn châu chấu lười biếng phải không ạ? Đúng rồi Nếu như được lựa chọn Con thích bạn Kiến hơn Hay thích bạn châu chấu hơn Con thích bạn Kiến ạ Vì sao? Vì bạn Kiến chăm chỉ tha mồi Bạn Kiến không ham chơi ạ Hôm nay chúng ta nghe một câu chuyện thế thôi nhé Bây giờ Vũ nhắm mắt lại Và ngủ thôi nào Mai đặt quyển sách lên bàn Và dịu dàng chỉnh lại chăn đáp cho Vũ cu cậu im lặng Và quan sát mẹ tò mò hỏi Mẹ ơi Ông Hùng dạo này bận rộn điều gì Mà con không thấy ông đến thăm con Và chơi cùng con thế ạ Cả chú Việt nữa Lâu rồi con không được gặp chú Việt Con nhớ ông Hùng Con nhớ cả chú Việt nữa Có phải mọi người không yêu quý con nữa đúng không mẹ Ánh mắt Vũ buồn buồn Cách đặt câu hỏi và biểu cảm lúc này của Vũ Khiến Mai thực sự phải suy nghĩ Cho dù cô luôn cố gắng tìm cách để né tránh những cuộc gặp gỡ với Việt và những người thân trong gia đình anh, nhưng có một điều cô không thể phủ nhận chính là họ thực sự là người thân yêu ruột thịt của nhau. Dù chỉ gặp gỡ tình cờ, nhưng sợi dây tình cảm gắn kết vô hình đã khơi dậy tình yêu thương và sự quan tâm trong suy nghĩ của Vũ. Mai dịu dàng đáp lời con trai. Ông bận công việc, Chú Việt cũng rất bận, mọi người vẫn yêu quý con mà. Vũ suy diễn như thế là sai rồi đấy. Con xin lỗi mẹ, con sẽ không nghĩ sai về mọi người nữa đâu ạ. Được rồi, con nhắm mắt lại và ngủ đi thôi. Khi nào thì ông và chú Việt sẽ đến thăm con ạ? Con thực sự rất nhớ ông. Khi nào ông rảnh, ông sẽ tới. Cái miệng trúng chím của Vũ mất máy định nói điều gì đó. Nhưng cu cậu Lại lựa chọn giữ trong lòng Vũ ngoan ngoãn nhắm mắt lại theo lời mẹ Ngồi bên giường Mai âu yếm nhìn con dần chìm vào giấc ngủ Cô tự nhủ Không biết bản thân mình làm vậy là đúng hay sai Cô biết Nếu như phía ông Hùng đưa ra chuyện này ra pháp luật Và tranh giành quyền nuôi con Thì hy vọng thắng của cô Là vô cùng mong manh Bởi lẽ xét về tình hình kinh tế khả năng tài chính của Việt quá đổi mạnh mẽ anh hoàn toàn có thể chăm lo cho Vũ có một cuộc sống đầy đủ và sung túc được sống và phát triển trong môi trường năng động như vậy sẽ là một nền tảng tuyệt vời cho tương lai của Vũ sau này bản thân là người làm mẹ có ai mà không muốn dành cho con mình những thứ tốt đẹp nhất nhưng điều khiến cô cảm thấy giận là bởi 6 năm trước cũng chính là ông ấy đã ngăn cản Và chia sẻ tình cảm giữa cô và Việt Không tiếc lời hạ thấp và đánh giá cô Sự việc đó vẫn luôn canh cánh trong lòng Và đeo bám lấy suy nghĩ của Mai tới tận bây giờ 6 năm sau vì đứa cháu nhỏ Ông ấy không tiếc chi 5% cổ phần công ty Để trao đổi giao dịch với cô Nếu như Mai thỏa hiệp Điều đó càng khiến cho họ thêm khinh thường cô Vì tiền mà nỡ bán cả đứa con máu mủ của mình Và nếu cô không đồng ý Họ cũng sẽ không thiếu cách Để giày vỏ cô Mai khẽ thở dài nín lặng Cô thực sự không thể ngờ Mọi chuyện lại thành ra như ngày hôm nay Cô cứ ngỡ có thể Bưng bít được mọi chuyện Có thể êm đềm sống một cuộc đời bình dị Chỉ là có những chuyện Buộc phải tin vào câu nói Người tính không bằng trời tính Vũ hô hấp đều đặn Và chìm vào giấc ngủ sâu Mai đi đến bàn làm việc, điều chỉnh ánh sáng xuống mức thấp nhất để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Vũ. Ngồi trước màn hình máy tính, Mai chăm chú tham khảo những thông tin liên quan đến phân xưởng sản xuất và chế tạo cơ khí. Đang chăm chú thì tiếng chuông cổng vang lên, đồng thời điện thoại trên bàn cũng rung lên. Mai trột dạ cô nhìn màn hình điện thoại thì thấy tên của Việt hiện lên, cô phỏng đoán. Người đứng dưới cổng Có lẽ cũng là anh ấy Mai ấn tắt máy không nghe Bởi Vũ đang ngủ Cô không muốn để con thức giấc Khẽ mở cửa phòng và đi xuống dưới Cô nhìn ra cửa Và nhận ra hình bóng quen thuộc của Việt Không ngăn được lòng mình Mai mở cửa và bước xuống sân Hương đề màn mát Mùi thơm nam tính trên người Việt phảng phất lan tỏa trong không khí Khuya rồi Anh đến đây làm gì Anh nhớ em, anh muốn gặp em và con Việt dịu dàng đáp lời ngữ khí vô cùng quan tâm Chỉ một câu nói đó thôi Cũng đủ khiến trái tim Mai sao động Cô không có cách nào kiểm soát được tâm tư của mình Khi ở bên anh ấy, thật khó hiểu Con ngủ rồi, anh về đi Mai bày ra gương mặt vô cảm Thái độ hờ hững của cô khiến Việt cảm thấy đau lòng vô cùng Hôm nay anh bận quá Bây giờ mới rảnh ghé qua thăm em và con Tiếc là Vũ lại ngủ rồi Anh bận thì cứ lo giải quyết công việc Mẹ con tôi tự chăm sóc cho nhau được Mai Việc gọi tên cô vẻ bất lực Còn nữa anh về nói với ba anh Ông ấy có đưa ra bất cứ giá nào Thì tôi cũng không đồng ý sao đưa bé cho mấy người đâu Vũ là con tôi Các người không có tư cách đem thằng bé đi Mai em bình tĩnh lại đi Anh thật sự không có ý nghĩ sẽ giành quyền nuôi con với em mà. Mai nhìn Việt với thái độ ngờ vực. Anh nói thật hay đùa? Anh nói thật. Nhưng ba anh, ông ấy sẽ không nghĩ như vậy đâu. Tranh giành quyền nuôi dưỡng một đứa trẻ ai thắng thua cũng đều không quan trọng. Bởi lẽ trong chuyện này người tổn thương nhất là Vũ chứ không phải chúng ta. Thay vì tranh giành quyền được nuôi con tại sao chúng ta không cùng nhau nuôi con? Anh nói vậy là có ý gì? Anh là ba của Vũ Em là mẹ của Vũ Chúng ta thực chất là một gia đình Vậy tại sao lại để những chuyện tranh chấp không đáng có ấy xảy ra Ai là gia đình của anh chứ Em và Vũ chính là gia đình của anh Việt tự tin khẳng định Khuya rồi anh đi về đi Anh đói bụng quá Em có thể làm món mì xào cho anh ăn được không Việt vừa dứt lời thì bao từ anh xéo lên những âm thanh ồn ào Mai ngoài mặt cứng rắn là thế Nhưng trong lòng cô lại vô cùng quan tâm đến anh, nghe Việt nói vậy cô đành thỏa hiệp, tuy nhiên vẫn cố làm xa vẻ không quan tâm. Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ, anh đói bụng thì ra ngoài ăn gì đó đi. Em nỡ để anh về thật sao? Vừa nói Việt vừa bá đạo bước vào trong sân mà không đợi Mai đồng ý, cô đứng ngây người một lát rồi cũng đóng cổng và nhanh chóng bước vào theo. Việt cố ý ngồi bên bàn ăn và chờ đợi. mai không biết làm gì khác ngoài nhanh tay chuẩn bị bữa tối cho anh nhìn việt ngấu nghiến ăn đĩa mì hãy còn bốc hơi nóng mai cất lời nhắc nhở anh ăn chậm thôi kẻo nghẹn em đang lo cho anh à mai im lặng không đáp việt cũng không gặng hỏi thêm lát sau anh chậm rãi nói ba anh muốn đón vũ về nuôi hoàn toàn không phải là mục đích xấu có chuyện này anh chưa nói cho em biết ông ấy không đẻ ra vũ Không chăm vũ ngày nào mà lại muốn tranh giành quyền nuôi con với em, như thế không xấu thì là gì? Ba anh bị ung thư gan giai đoạn cuối, thời gian sống của ông ấy chỉ còn mấy tháng nữa thôi, anh sợ là không được mấy tháng. Dạo gần đây, ba anh liên tiếp phải thực hiện các đợt xạ trị hóa trị để ngăn chặn tế bào ung thư phát triển. Ông ấy mong muốn giành quyền nuôi con với em là bởi quá mong ngóng có cháu nội. Nghe Việt nói Mai thấy ngạc nhiên vô cùng Cô không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy Ba anh mong có cháu như vậy Tại sao anh không kết hôn Rồi đẻ con cho ba anh mừng Anh có thể kết hôn với ai được Nếu người đó không phải là em Mai bối rối Cô cúi mặt nhìn xuống nền nhà Và lẳng tránh câu hỏi của Việt Ba anh bị bệnh Điều đó có thay đổi được gì Ông ấy chỉ quan tâm đến cháu mình thôi Em là người đẻ ra vũ Nhưng ông ấy chẳng mảy may trân trọng. Mai, anh không biết giữa ba và em có khúc mắc gì với nhau. Nhưng dù vì là lý do gì, anh mong em có thể rộng lượng bỏ qua cho ba anh. Tính tình ông ấy có chút cố chấp và bảo thủ. Bây giờ bệnh tình của ba anh nghiêm trọng như vậy, anh thực sự rất thương ông ấy. Chính vào thời điểm anh đi du học bên Mỹ, thư ký quyền đã hẹn gặp em và truyền lại lời của ba anh. Ông ấy nói, Em chỉ là đứa con gái xuất thân thấp kém, không xứng với anh, không xứng với gia tộc họ trương. Vừa nói, Mai vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Thấy cô xúc động như vậy, Việt đau lòng vô cùng. Trước đây anh cứ ngỡ, trong thời gian anh đi du học, Mai ở nhà đã phản bội anh. Bằng chứng là Mai kết hôn với Lâm. Hôm nay được nghe chính miệng cô nói ra, Việt mới hiểu nguồn cơn sự việc. Hóa ra vì muốn ngăn cản Chuyện tình yêu của hai người Ba anh đã sắp xếp tất cả mọi chuyện Ngay cả việc anh đi du học Ông ấy cũng đưa ra lý do Là để tương lai anh tiếp quản công ty Xúc động hồi lâu Mai cố gắng lấy bình tĩnh Và nói trong cơn nước nghẹn: Anh không biết thời điểm đó Em đã suy sụp như thế nào Không chỉ nói em không xứng với anh Thư ký quyền còn khẳng định hôn sự của anh đã được ba sắp đặt từ trước vị hôn thê tương lai của anh là tiểu thư của một tập đoàn giàu có không kém gì Vincent anh nghĩ với những lý do ấy em có thể tiếp tục dành tình cảm cho anh được không nếu như từ đầu anh không giấu giếm thân phận của mình thì mọi chuyện đã không phức tạp như ngày hôm nay anh xin lỗi ngày đó anh sợ em xa lánh anh nên mới không nói sự thật chính vào thời điểm anh đi du học thì em phát hiện mình mang thai tương lai sự nghiệp học hành của em sụp đổ ngay trước mắt Người yêu đi du học Ba của người yêu thì cấm cản Còn điều gì tuyệt vọng hơn thế Tại sao em không nói gì với anh Em có thể nói gì với anh được chứ Khi ấy biết anh Là người thừa kế của tập đoàn Vincent Lại nghe tin anh đã có hôn sự từ trước Anh bảo em phải làm thế nào Anh xin lỗi Anh đã hiểu lầm em rồi Anh có biết vì sao Em lại có thể kiên nhẫn sống chung với Lâm Trong suốt quãng thời gian dài như vậy không Câu hỏi của Mai thực sự khiến Việt cảm thấy tò mò Anh tròn mắt nhìn cô Và hy vọng được giải đáp khúc mắc trong lòng bấy lâu nay Em nói đi Đúng vào thời điểm em hoang mang và tuyệt vọng nhất Thì Lâm xuất hiện Trong một lần em định nhảy sông tự vẫn Lâm đã cứu em Anh ấy khuyên nhủ em rất nhiều điều Và trong lúc buồn chán Em đã tâm sự hết mọi thứ cho Lâm nghe Anh có biết sau khi nghe chuyện Lâm đã nói gì với em không? Anh ta đã nói gì Lâm đề nghị kết hôn Anh ấy muốn giúp em tránh bị tai tiếng Không chồng mà chửa Việc thực sự ngỡ ngàng Tất cả mọi thứ giống như một trò đùa Của định mệnh Bao lâu nay anh cứ luôn băn khoăn Và thắc mắc Hóa ra những điều anh tận mắt thấy Kết cục lại không giống như những gì anh vẫn nghĩ Còn điều gì tuyệt vời hơn Giải pháp của Lâm vào thời điểm đó Anh ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ Quê gốc ở Hà Tây Đến Hà Nội mưu sinh, không gia đình, không nơi nương tựa. Thực sự là một phương án hoàn hảo. Đám cưới nhanh chóng diễn ra sau đó. Tuy nhiên bọn em không có đăng ký kết hôn. Trước mặt mọi người, em và Lâm luôn diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc. Nhưng khi sống chung dưới một mái nhà, hai người chỉ là những người bạn là chi kỷ của nhau, không hơn. Lựa chọn giữ là em bé và sinh con ra. Ba mẹ em đã rất sốc và buồn vì quyết định đó. Vốn là nữ thủ khoa chuyên ngành chế tạo máy xuất sắc nhất Nhưng lại bỏ học giữa chừng vì có bầu Anh có hiểu mọi người khía nhìn em bằng thái độ gì không? Anh không trực tiếp trải nghiệm Nhưng anh hiểu được phần nào Chắc chắn là không dễ dàng chút nào đối với em Ngày em nhập viện sinh Vũ Lâm là người đã chạy vạy lo toan cho hai mẹ con đủ thứ Vũ suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ Nên khi đẻ ra Vũ rất yếu Phải nằm lồng ấp Những tháng ngày ở viện giống như một cực hình, không có ngày, không có đêm. Liên tiếp nhiều ngày sau đó là những đêm ôm con chạy khắp các bệnh viện vì con ngạt mũi, tím tái, nôn chớ và không thở được. Những lúc ấy, ba anh ở đâu? Thư ký quyền ở đâu? Cả anh nữa? Mấy người có hiểu được, để khỏe mạnh và vui cười được như ngày hôm nay, vụ đã phải chiến đấu với bệnh tật như thế nào không? Việc cúi mặt xuống và thực sự cảm thấy hổ thẹn. nếu như ba anh biết được những điều này có lẽ ông ấy sẽ thay đổi quyết định tranh giành quyền nuôi con với mai mai em đã hy sinh vì con nhiều quá anh thực sự cảm ơn em mấy người cứ mở miệng ra là phán xét lâm thế này thế kia đã khi nào các người tự nhìn nhận và đánh giá lại bản thân mình chưa ngay khi hiểu được nguyền cơn sự việc việt chỉ biết cúi đầu nín lặng Anh thực sự hổ thẹn trước những gì mà Mai đã và đang trải qua. Trường mầm non nắng Mai 9 giờ sáng Chiếc xe màu đen sang trọng của ông Hùng dừng đỗ trước cổng trường Tài xế nhanh chân bước xuống lần lượt mở cửa cho chủ tịch và phu nhân Ánh nắng mặt trời đã lên cao nhưng thời tiết vẫn rất lạnh Ông Hùng mặc chiếc áo bông dày cộm đầu đội mũ lông màu xám Gương mặt ông nhạt nhòa thiếu sức sống Hai hốc mắt trũng sâu lại, dường như đêm qua người đàn ông ấy không ngủ được. Đi bên cạnh là bà khuê, người phụ nữ ấy tuy đã lớn tuổi, nhưng vẻ ngoài và thần thái, vẫn rất trẻ trung, sang trọng. Sự xuất hiện của ông Hùng tại trường mầm non dường như đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Bác bảo vệ mở cổng nganh đón. Có nhiều người thắc mắc về mối quan hệ giữa vị chủ tịch tập đoàn Vincent. Và em bé Vũ lớp 5 tuổi Nhưng họ chỉ dừng lại Ở việc thắc mắc và suy đoán Chứ không có ai hiểu được câu chuyện cụ thể là gì Khi nghe cô giáo gọi tên Vũ đang chơi đồ chơi Trong góc lớp Cô cậu phấn khích chạy một mạch ra cửa Nhìn thấy ông Hùng Vũ reo lên Ôi ông Con nhớ ông quá Ông đi đâu mà lâu nay không đến thăm con thế ạ Ông Hùng khẽ cúi người Và ôm chầm lấy Vũ Sức khỏe ông dạo này yếu đi nhiều Để bế độc vũ lên cao, ông phải gồng hết sức lực. Thấy chồng bước đi không vững, bà Khuê cất lời quan tâm. Anh để em bế cháu cho, anh đang mệt, phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ. Bỏ ngoài tay lời nhắc nhở của vợ, ông Hùng ghi sát vũ vào lòng, vừa bước đi ông vừa cưng nựng đứa cháu nhỏ. Ông cũng nhớ em bé của ông quá, mấy ngày không gặp thôi mà, vũ của ông nặng thêm đấy nhé, ông bế mỏi tay luôn rồi này. Mẹ con nói ăn nhiều mới có sức mạnh để chống lại bệnh tật Con ăn nhiều nên mới tăng cân đó ông ạ Ông cũng ăn thật nhiều vào nhé Bà Khuê đi bên cạnh Lặng lẽ quan sát Vũ và ông Hùng Lúc trước nghe ông kể chuyện về Vũ Bà chỉ nghĩ đơn giản là một em bé Nhưng khi tận mắt gặp gỡ thì mới biết Vũ đáng yêu hơn những gì bà tưởng tượng Bằng chứng là thấy hai ông cháu mến nhau như thế này Đúng như ông Hùng miêu tả Từng đường nét trên khuôn mặt của Vũ đều phảng phất dáng hình của Việt từ đôi mắt sống mũi cái miệng trúng chím, làn da trắng hồng. Ông Hùng bế Vũ đi về phía cầu trượt và ngồi xuống. Vũ tò mò hỏi Ông ơi, đây là vợ của ông ạ. Vũ nhìn bà khuê và không ngừng quan sát. Ông Vũ mỉm cười và khẽ gật đầu. Đúng rồi, đây là vợ ông. Con chào bà đi. Con chào bà ạ. Vũ cúi đầu lễ phép bà Khuê ngay trái tim mình như tan chảy trước giọng nói và biểu cảm dễ thương của Vũ bà nhìn Vũ bằng ánh mắt chiều mến và chậm rãi cất lời bà chào con bà ơi mái tóc của bà đẹp quá Vũ bị thu hút bởi những lọn tóc uốn xoăn bồng bềnh của bà Khuê dưới ánh nắng mặt trời màu hạt rẻ càng thêm sạng sỡ ngay Vũ nhận xét như vậy bà Khuê mỉm cười thích thú Em bé này thật sự biết cách làm người khác Thấy vui lòng Tóc của Vũ đẹp hơn Bà có thể bế Vũ một lát được không Được ạ Bà Khuê bế Vũ vào lòng Cô cậu vòng tay ôm lấy bà Với cử chỉ vô cùng yêu thương Hương vị tỉnh thân bỗng nhiên lan tỏa đi Khắp các tế bào trong cơ thể Bà Khuê thấy lòng mình lâng lâng kỳ diệu Vũ của bà ngoan quá Bà ơi Người bà có mùi thơm thế ạ Vũ ngước mắt lên nhìn bà Khuê đôi mắt to tròn long lanh như hồ nước ấy khiến bà Khuê bị đánh gục thật sự. Ngay từ lần gặp đầu tiên bà đã thấy yêu mến em bé này rồi. Con có biết vì sao người bà có mùi thơm không? Vũ lắc đầu. Muốn áo quần lúc nào cũng thơm tho việc đầu tiên là chúng ta phải giữ gìn thân thể thật sạch tắm giặt mỗi ngày rửa chân tay thường xuyên. Bà ơi! Con cũng giữ gìn vệ sinh sạch sẽ Bà thấy con có thơm không ạ? Cho bà hôn má Vũ một cái nhé Rồi bà sẽ cho Vũ câu trả lời Được ạ Vũ dướn người lên phía trước Để bà Khuê hôn má Khi hai gương mặt áp sát vào nhau Cảm nhận được làn da em bé mềm mại Và mát điệp ấy Bà Khuê dịu dàng thốt lên Vũ của bà cũng thơm quá Đúng là Vũ đã giữ gìn vệ sinh cá nhân rất tốt rồi Được khen Vũ nhèn miệng cười thích thú Ngồi trong lòng bà Khuê Vũ chăm chú quan sát gương mặt ông Hùng Đoạn cu cậu tò mò hỏi Ông ơi Sao mắt ông đỏ thế ạ Đêm qua ông không ngủ được sao Ông Hùng mỉm cười đáp Khi nãy ông đi đường Bụi bay vào mắt nên mắt ông đỏ Còn thấy ông có nhiều tóc bạc hơn dạo trước rồi đấy ạ Ông có muốn con nhổ tóc bạc giúp ông không Muốn chứ Vũ nhổ tóc bạc giúp ông nhé. Vũ loay hoay đứng phía sau ông Hùng, hai bàn tay nhỏ xinh tỉ mỉ bới bới từng sợi tóc và nhổ chúng khỏi da đầu của ông. Mỗi khi Vũ nhổ được một sợi, ông Hùng lại suýt xoa vẻ khoan khoái. Vũ nghe vậy càng thêm phấn khích, cu cậu cố gắng nhổ thật nhiều. Bỗng ông Hùng đưa tay lên ôm bụng, gương mặt ông nhăn nhó, cả cơ thể co rúm lại vẻ đau đớn. Bà Khuê hốt hoảng, lo lắng Anh bị sao thế này Để em gọi tài xế nhé Bà Khuê hấp tấp mở điện thoại Và bấm số gọi tài xế riêng Thấy ông Hùng ôm bụng vẻ đau đớn như vậy Vũ bỗng òa lên khóc nức nở Ông ơi, ông có bị sao không ạ Con xin lỗi ông, con không cố ý làm ông bị đau đâu Con chỉ muốn nhổ tóc bạc giúp ông thôi Con thực sự không cố ý Thấy Vũ khóc như vậy Ông Hùng cố mỉm cười và an ủi. Ông không sao, ông chỉ khó chịu một chút thôi. Không phải là lỗi của Vũ. Vũ của ông rất ngoan. Nhổ tóc bạc giúp ông rất là giỏi. Tại con, con nhổ tóc bạc không khéo nên mới khiến ông bị đau. Con biết lỗi rồi ạ. Lần sau con sẽ chú ý hơn. Yêu Vũ quá, ông không sao. Ông hết đau rồi. Vũ có thể nín khóc không? Vũ đưa tay lên lau nước mắt và rụt rủ sủi nói. Ông không sao thật chứ ạ Thật mà con nhìn ông xem Ông bình thường rồi này Ông không thấy đau nữa Vũ đã yên tâm chưa Ôi đúng là ông hết đau thật rồi Nhìn mặt ông vui vẻ không cau có như khi nãy nữa Ông ơi mẹ con bảo phải ăn đủ bữa đi ngủ đúng giờ Thì mới có sức khỏe được ạ Ông nhớ ăn đủ bữa và đi ngủ đúng giờ nhé Thức khuya là không tốt đâu ạ Bà Khuê nhìn Vũ hồn nhiên kể chuyện mà dưng dưng nước mắt, cậu bé thực sự quá đỗi đáng yêu. Lát sau chiếc xe hơi sang trọng của ông Hùng tiến vào sân trường và đến gần khu vực vui chơi trẻ em. Bà Khuê dịu dàng nói với Vũ, Bà đưa con về lớp học nhé, ông bà có việc bận phải đi bây giờ, hôm khác sẽ quay lại thăm con, được không? Vũ nhìn ông Hùng vẻ tiếc nuối. Cô cậu chạy đến và ôm ông chặt hơn, miệng thủ thỉ. Ông ơi, con nhớ ông lắm. Ông không được ốm nhé. Ông phải thật mạnh khỏe để thường xuyên đến thăm con. Ông Hùng không kìm được xúc động từ hốc mắt trũng sâu của người đàn ông ấy. Những giọt lệ nóng hổi trực trào chảy ra. Ông hứa với Vũ sẽ đến thăm con thường xuyên. Bây giờ con vào lớp học cùng với các bạn. Hôm sau ông lại tới, chịu không nào? Vâng ạ. Bà Khuê dắt tay Vũ trở về lớp học. Lát sau, chiếc xe sang trọng chậm chậm lăn bánh và rời khỏi sân trường. Mọi người bắt đầu thêu dệt và bàn luận nhiều hơn về sự xuất hiện kỳ lạ của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vincent. Họ không ngừng đặt ra những câu hỏi, rốt cuộc Vũ và gia đình quyền quý ấy có liên quan gì với nhau? Tại sao vị đại gia ấy thường xuyên đến gặp Vũ và nâng niu cậu bé như vậy? Rất rất nhiều nhưng không có ai đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, bởi sự thật về câu chuyện này vẫn là một ẩn số kích thích trí tò mò của tất cả mọi người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên